Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim tiền ở đây tập 811. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Thần cách tu bổ trong thần hoàn quả đúng là trùng lâu, ẩn chứa mạnh vỡ thần tắc tự nhiên do trời đất sinh ra. Cái gọi là cái gì bổ đấy là thế này đây. Hấp thu trùng lâu, có thể dùng mảnh vỡ quỷ tác trong đó tu bổ thân cách của bản thân. Quá trình này cần thời gian 1 tiếng. Kiếm Tuyết Vô Danh không dám chậm trễ nữa, nàng dùng hết sức lực để thúc dục thần lực luyện hóa thần thảo. Vân Mộng Thành tại đối thần điện, hai lão nhân liếc nhìn mây đen cuồn cuộn như thủy triều trên bầu trời. Biểu cảm trên mặt ông ta có chút quái dị, Nữ thần hải tộc thì lại kinh ngạc nhìn ra biển cả mênh mông. Trong cơ hồ có thể nhìn thấy được chỗ sâu trong đại dương, có từng chiến hạm đang ào ào tập kết. Tiểu Bính cảm dịch dung trở thành lâm bắc thần, giống như một con chó già làm vô sói, hắn đứng trên bậc thang cao nhất của thần điện. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn màn ảnh hình chiếu thần lực treo trên không trung kia. Khi hình ảnh cuốn nam đại chiến trường khắc tắt đi, Trách tìm của hắn cuối cùng cũng có thể vờ vào nhẹ nó. Cuối cùng cũng kết thúc. Ca thân yêu ơi, ngươi nhanh trở lại đi. Trong lòng đệ đệ đây vội muốn chết rồi. Nhưng cứ chờ mãi thì vẫn không nhìn thấy đám người Lâm Bắc thần trở về. Chuyện gì thế này? Tiểu Bạch Cầm ngây ngẩn cả người, trách tìm xuất hiện một sự cảm chẳng lành. Đột nhiên tài hắn khẽ động, nhìn về phía con đường đối phía dưới quảng trường thần điện. Một người tràn qua hư không lao đến, đó không phải là đám người lâm bắc thần, dẫn đầu là Hải An Vương với sát khí cuồn cuộn. Sau lưng hắn là một đám người mắt đỏ au như lang như hổ. Tiểu Bính Cam không phải đồ ngu, cho nên từ trong sát khí hùng hổ của những người này mà hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đờ cơ mờ. Hắn âm thầm mắng một tiếng trong lòng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Dưới tình huống như thế này, nếu như là ca ca Lâm Bắc Thần thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Tại ca sẽ xảy bước chạy trốn trước. Với sự hiểu biết về Lâm Bắc Thần thì Tiêu Quỳnh Cam đưa ra quyết định trọng nhánh mắt. Không sao hết, hiện tại hắn là giáng vẻ của ca ca. Cho dù có bỏ chạy thì người khác cũng chắc chắn cho rằng là Lâm Bắc Thần sẽ không hủy hoại danh tiếng của hắn. Suy nghĩ của đồ mập này rất rõ ràng. Có đủ ngốc mới ở lại đây chôn cùng, hắn nói với chính bản thân. Nhưng cho dù xây dựng tâm lý cỡ nào, bước chân của hắn lại cũng giống như không nghe lời nói của hắn, căn bản không hề động đậy tí gì. Hắn yên tĩnh đứng trên bậc thang, bên cạnh là Hải lão nhân và nữ thần của hải tộc. Đằng sau là thần điện. Trong thần điện là hơn 46 thiếu nữ thượng tế xinh đẹp như hoa, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, lẫm bác thần Năm người hải an vương lao đến dưới bậc thang thần điện, liền trông thấy thiếu niên đứng sững sững trên cao kia. Bọn họ không khỏi đồng loạt dừng bước. "Cây gọi là tên của ngươi, bóng của cây." Trực đó lâm Bắc Thần tàn sát khắp nơi, làm cho Giang Tử Lương bị thương nặng, giết chết quất sở hiệu, để lộ ra thực lực cấp bậc tông sư, đặc biệt là một chiêu kiếm ẩn tiểu thủ càng tựa như là thần quỷ khó đoán. Chỉ vào ai là người ấy chết. Khi bọn họ xông lên đối thần điện, lại quên mất ngoài cửa thần điện còn có một con chó giữ cửa hung ác. Hải An vững liếc nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt của hắn đỏ bừng, sự căm hận bùng đổ. Đợi cháu đích tôn sư phản lâu mà mình yêu thương nhất lại chết trong tay tên tiểu tạp chủng này. Hôm nay nhất định phải báo mối thù đó, hắn vẫy tay, lên giết đốt tạp chủng này đi. Nhưng thành thị về mặc áo xám bên cạnh hắn ngay lập tức rút trường kiếm ra, xông đến chỗ Lâm Bắc Thần. Tiểu Bích cầm quấy đầu liếc nhìn Sương Nương và Hải Đạo Nhân, hắn không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt. Trong đôi mắt ấy mang theo một sự khẩn cầu thẩn thiết, giống như người ngoài hành tinh đến an xin, tí nữa thì le ra đầu lưỡi nhỏ đáng yêu vô cùng. "Cơ Mã, đừng nhìn nữa, công chu điện hạ phải ta không thể nhúng tay vào việc của hôm nay." người tự giải quyết đi. Hai lão nhân từ chối vô tình. Nữ thân hải tộc với nét mặt bình tĩnh tỏ ra cũng đồng ý với lời nói của hai lão nhân. Tiểu Minh cảm tức giận đến nỗi muốn chửi thề. "Cả ơi, xương dựng của ngươi đúng là không đáng tin cậy. Đừng nói là tình cảm tan vỡ đấy nhé. Quay về phải bảo sư phụ ngươi, cố gắng hỏi ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Liếc nhìn những thị phải áo xám khí thế hừng hực xông lên đây, Tiêu Bính Cam có chút sợ hãi, cả người của hắn đều đang run rẩy. Hắn vốn là kẻ nhát gan, đây cũng là nguyên nhân quan trọng thứ hai, vì sao hắn không nhảy cấp đến học viện trung cấp, cũng không gia nhập vào quân đội. Bởi vì Tiêu Bính Cam sợ muốn chết, nhưng hắn không có ý định chạy trốn, mà Tiêu Bính Cam lại giơ tay lên làm một thủ thế. Nam cái áo xám từ phía dưới sông tới, lập tức như thấy rắn rết một họ chợt lùi ra sau như thủy triều, ấn kiếm một tay. Bây giờ Tiểu Minh Cam đang bắt trước động tác của Lâm Bắc Thần lúc cầm Tuyết vực chi ưng. Người bên ngoài không nhìn thấy Tuyết vực chi ưng, chỉ cho rằng động tác tầm súng của Lâm Bắc Thần chính là loại kiếm ấn thần kỳ nào đó. Được rất nhiều người nghiên cứu nó, có thể nói động tác này trong thời gian gần đây là tư thế được rất nhiều cường giả phó đạo thuộc nằm trong lòng. Cho nên lúc Tiểu Minh Cam giơ cờ tay làm trạng thái cầm súng, khi chỗ các thị vệ áo xám này lập tức sợ hãi. Một kiếm ấn, một võ đạo tông sư. Bọn họ chỉ là võ sư mà thôi, sao giam dây vào bọn nhỏ nhọn chứ? Tiểu Minh Cam lẫn giơ tay chỉ vào Hải An Vương. Sắc mặt của Hải An Vương lập tức thay đổi. Ông ta thi triển thần pháp lùi về phía sau, bảo vệ vương gia. Các thị vệ áo xám hô lên: nhưng kẻ thật sự song qua đó lại rất ít, gần trăm vị cường giả võ đạo khác đều đồng loạt né tránh. Phong cách bên Hoại Thần Điện vô cùng kỳ lạ. Tiêu Bính Cam giữ nguyên tư thế đẩn độn kia, tùy tiện tách một ngón tay ra chỉ về phía đám người, nhưng kẻ đó nháy mắt âm ầm tránh ra, sợ hãi bản thân bị khóa chặt. Tiêu Bính Cam nở nụ cười, một đám ngu si. Hắn dùng một bàn tay khác chị vợ đám người đang quan cố sổng đệt kia. Bởi vì hắn biết biểu hiện của bản thân nhất định rất kiêu ngạo, phải bày ra dáng vẻ đặc biệt khủng bố mới được. Thiết lập này phù hợp với anh trai kia. Bằng không thì hôm nay đã không làm mạo nổi bất, giết, giết, giết, diệt, diệt hắn cho tạ, phân thường là 5 cân huyền thạch, 10 vạn kim tệ, ban thượng chức quan lớn. Hai An Vương ánh mắt đỏ bừng cao thét, dưới trọng thượng như thế này, tất nhiên sao có dũng phù. Có vốn cả thị vệ mặc áo xám, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà thi triển ra thần pháp. Mọn họ giống như con bướm không ngừng dịch chuyển khắp nơi. Thân ảnh con năm bắt được, nhanh chóng áp sát tới Lâm Bắc Thần Giả. Trong lòng của Tiêu Bính Cầm nghỉnh ngốc đến phát cuồng, đờ cơ mờ, cần cơ phải phối hợp diễn xuất với Tà Trư, tại sao lại không làm theo quy tắc tra bài thế, làm sao đây? Hắn cảm thấy bản thân mình sắp thực hiện một hoạt động dành cho con người rồi. Không được, mình phải chạy thôi. Mạng sống quan trọng hơn. Mình còn phải nuôi nương nữa. Nếu mình chết thì nương phải làm sao? Hắn nghĩ ra vô số lý do để thuyết phục bản thân mình. Nhưng bước chân của hắn lại song tới bốn thi thể áo xám điên cuồng kia. Triệt đống. Dường như trong cơ thể có một loại ma lực không thuộc về bản thân đang thôi thúc hắn. Xong đến chém giết với đám kẻ thù kia Lên Một vị thị vệ áo xám phi người trên khung Một kiếm như điện đâm thẳng về phía tiểu binh cảm Ôi trời ơi, sạp chết, sạp chết, sạp chết rồi Đây chính là một vị võ sư trùng giai đấy Mình không phải là đối thủ của hắn Tiểu binh cảm gào thét không thôi Nhưng bản năng của cơ thể lại phản ứng cực nhanh Hắn trực tiếp nghe tránh trong lúc đấy, đạn đánh được một kiếm này, sau đó bỗng dưng đánh ra một quyền. Động tác của hắn nhanh như chớp giật. Một quyền tay vừa vặn đấm vào dưới sườn của thị vệ áo xám đó. Tông như cái chủy sắt nện vào quả dưa hấu bự. Màu đỏ pha lẫn màu trắng bắn tung tóe. Thị vệ áo xám kia trực tiếp bị một quyền đó đánh cho bại thệ mà chết. Cái gì? Từ bên cạnh tí thì bật thốt lên. Một quyền của mình vừa nãy sao làm được nhỉ? Hàn vô cùng kinh ngạc, kiếm quang lóe lên. Ba vị với áo xám khác thấy vậy, đồng loạt trả tay. Mọi người đều thi triển ra chiến kỹ kiếm đạo, mười mấy đạo kiếm quang văng ra, kiếm khí ồng ồng chém ra từng tạo vết ấn sâu rộng trên bậc thăng của thần điện. Ba người này đều là cường giả cảnh giới võ sư cấp cao, có thể được coi là cao thủ cấp bậc đại võ sư. Nhưng Bạch Tiêu Bính Cam lại giống như hổ đâm vào đàn dê. Dùng bộ pháp đơn giản nhất với kỹ xạo nhìn như vùng về để né tránh kiếm quang. Cùng lúc đó cũng vùng tay, quyền đánh ra liên tiếp. Âm âm âm. Ba lần né tránh, ba lần vùng quyền. Trong âm thanh bộ pháp đó, bác tỷ vệ áo xám vậy mà bị từng quyền của hắn đánh cho sống dở chết dở trên bậc thang thần điện. Sơn cốt bắn tung tué, máu thì chảy lềnh láng. Không khí bông chốc trở nên yên ắng. Hai An Vương và các cao thủ võ đạo khác ở phía dưới thấy vậy, hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều không khỏi sinh ra một tia ý lạnh. Tên Lâm Bắc Thần này quả nhiên là tàn nhẫn, bạo lực như trong lời đồn. Trong trung kết thời, tên mà không có ai dám ra tay nữa. Tiêu Bình Cầm ngẩng ngốc, ngắm nhìn song quyền của mình, xảy ra chuyện gì thế? Song Bình lại trở nên lợi hại như thế nhỉ? Một quyền đánh bại một đại phó sư. Không đúng, bình thường lúc tu luyện chiều thức, mình bị anh trai và Quang Thương đánh cho tới tã bầm dập, gần như không có sức lực đánh trả. Khoảng thời gian gần đây mới hồi tốt lên chút, sau khi miễn cưỡng tiến vào cảnh giới ranh đồng kiếm cốt mới có thể đối phai quyên lẫn trường với Quang Thương hòa thôi. Nhưng mà vừa nãy, lẽ nào trong lúc mình không biết đã trở thành một cao thủ rồi? Tiêu Minh Cam vừa sợ hãi vừa phấn khích. Ở bên dưới Chúng ta không thiếu thời gian nữa, giết đi." Hải An Vương không thể nhẫn nại được, ông ta lớn tiếng gầm lên. "Nam Di Kiến Công lập nghiệp ngay lúc này đây. Hơn nữa đừng quên, nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói là tiền tài phú quý, khi về công tử tức giận, tiếng cách cằm hạng của các ngươi cũng phải bồi thường đấy." "Giết!" Trì Cẩu Phú Quý trong cảnh hiểm nghèo, cướp tài nguyên, cướp nữ nhân, ai cướp được thì là của người ấy, không bón chết thì cùng nhau xông lên nào. Trong đám người cũng có kẻ hét lên giận dữ, thổi thêm gió vào lửa. Đám hùng độ này cũng không áp chế được dã ý và sự tham lam trong lòng. Đao kiếm vọt họ trách khỏi phò, đông loạt xông lên bậc thang. Mỗi tên phá không vút cao. Trong đám người có thân xạ thủ ẩn nấp, cùng nó đặc chế phá rách hư không bắn thẳng về phía tiêu binh can. Hơn một trăm cao thủ vọ đạo sông lên, trông không khác gì một đám ô hợp. Trong đó còn có cả một vài tinh nhuệ thực sự của thị vệ. Giết! Con người gạo kết ẩm ý. Tiểu binh cảm sợ đến mức càng người run lầy bầy. Nhưng có lẽ là sự hãi phát khiếp đó đã biến thành hừng phấn và điên cuộc. Trong miệng của hắn phát ra tiếng gầm cừ vô cùng vô nghĩa. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ. Giống như một con thỏ mị ép đến bước đường cùng, mặt đỏ bừng bừng ngên đón mũi tên bắn qua đây, xoạt xoạt xoạt. Tiều bên cầm hai cái tay, một cái đẩu, mũi tên bắn vào trên người hắn, phát ra âm thanh như cắm vào gỗ mục. Áo xanh bị rách tứ tung, có máu tươi chảy ra, nhưng cũng chỉ là chút tơ máu đỏ thấm mà thôi. Nhưng mũi tên của họ thành phá huyền phá được huyền khí tông sư, chỉ đâm ra thương tổn bé xíu căn bản không thâm nhập vào trong da thịt hắn, càng đừng nói tổn thương đến gân cốt của tiểu binh cảm. A, tạn giết ngươi. Hắn thét lịch, tia cực bén nhọn khủng bố, sau đó vung quyền ra, trầm, phụt, phụt, phụt. Mọc thời bắn tung tóe, xương cốt tan tạ rớt xuống. Hắn bạo lực như một quái vật đập tới tả bẩy cự. Một quyền vung ra liền công một cao thủ võ đạo bị đánh trúng hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Bộ pháp của hắn đơn giản mà thực tế. Quyết pháp của Tiểu Bính Cam hết mở lại đóng. Đang người vừa đồng loạt xông lên trong nháy mắt liền bị ngăn cản, mặc kệ hắn tránh ra tránh ra. Hai An Vương cạo thét rồi nói, "Xông vào thần điện, xông vào thần điện!" nhanh lên. Một vài cao thủ võ đạo quấn chặt lấy hắn, một vài người khác lại như thủy triều tràn vào đại điện. "Không được!" Tiểu Bính Cam thét lên khủng bố, thân hình lùi lại. Hắn bắn tốc độ Âm một tiếng, liền rơi vào trong cửa đại điện Đóng cửa Hắn lớn giọng quát lên Những tiêu đứa tế tư Ở trong đại điện cầm kiếm sông ra bên ngoài Lùi lại ngay Hắn quát lên, đóng cửa lại Các tiêu đứa tế tư Do sự liếc nhìn hắn Còn chờ đợi gì nữa Tiểu minh cảm thét chói tay Như một con thỏ bị phát hiện Hắn cao sọng thét lên Trước khi đáp người tân chủ tế quay về Thì không cho phép ai ra ngoài nhanh cút về cho ta, ngay lập tức. Các thiểm trợ tế từ chậm rãi lui lại, một lần đột tiến vào bên trong đại điện. Cả người của Tiêu Bính Cam toàn là vết máu, quần áo nhiễm sắc hồng, cũng không biết là máu của hắn hay là máu của kẻ thù. Hắn giống như một khối tảng ngầm chặn đứng trước cửa đại điện, đàn ngơ nhất thủy triều xông đến trước đó đều bị hắn ngăn cản. Một hồi chém giết ác liệt bắt đầu từ đây. Tiêu Bính Cầm Sủ Sao cũng không phải cường giả cấp bậc tông sư. Cho nên khi liên tiếp đối mặt với công kích của nhiều cao thủ võ đạo từ thế, thì rất nhanh cả người hắn đã chằng chịt vết thương. Trên quần áo bị đâm cho thủng nhiều lỗ. Những sợi tơ mảnh mai treo trên người. Hắn không hề sử dụng binh khí, bởi vì hắn càng yêu thích dùng nắm đấm để chiến đấu hơn. Một cánh tay của hắn đã phủ đầy vết kiếm, máu thịt mơ hồ. Cáo tộc Võ Trạo ngã trước mặt hắn đã vượt qua con số 30 người. Nhưng những người khác lại vẫn điên cuồng xông về phía hắn. Trước khi dự bắt đầu trận đấu, thì uy danh của Lâm Bắc Thần sẽ khiến bọn họ sợ hãi sẽ dò dự. Mà sau khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người đều đỏ ngầu cả mắt lên. Cố thị thể ngã xuống với máu chảy lênh láng, càng kích thích thêm tính hung ác và tính điên cuồng của đám người này. Đôi mắt bọn họ đỏ au, cao giọng gầm gừ, giết chết hắn, điên cuồng công kích về phía Tiểu Bính Cam. Mũi tên, ám khí, tập kích, đủ các loại thủ đoạn sử dụng ra. Dưới chân Tiểu Bính Cam, máu chảy thành vũng nước. "Anh trai ơi, chắc ta sắp ngãm rồi, sao ngươi còn chưa xuất hiện chứ?" Tiểu Bính Cam run rẩy bẩy, chiến đấu liên tục. Cùng mày hắn lấy luyện thân làm trụ, tu luyện huyền khí làm phụ. Cho nên không lo, sau khi huyền khí tiêu hào hết sẽ khiến cho chiến lực rụt giảm. Nhưng sự tiêu hào sức lực trong cuộc chiến này đồng thời cũng làm cho người ta kinh ngạc. Mật máu cũng dẫn đến phản ứng chậm chạp của cơ thể. Ôi dồi ôi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Hắn cảm thấy bản thân giống như một xiên thịt que sắp bị người ta lăn thành cái bánh chèo rồi. Trong tâm nhìn đỏ dẫm một vùng, đó chính là đôi mắt tràn ngập máu tươi. Nhưng đúng lúc này, trong lòng của Tiêu Bính Cam đột nhiên không hề thấy sợ hãi như trước nữa. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải trấn thủ. Đây là nhiệm vụ mà Kaka giao cho bản thân mình, nhất định phải bảo vệ cánh cổng của đại điện này. Dưới sừng hạ xuống của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên địch nhân nào chạy qua người mình để tiến vào trong thần điện được. Ngoài trừ tấm đệm trên thi thể của mình, mình sợ chết nhưng nương đã từng nói, trên thế giới này, có việc so với cái chết còn đáng sợ hơn, đó chính là thất tín với người khác. Hắn chì tay mò loạn xạ, móc ra được 6 7 viên lục bỉ thần hoàng hoàn. Một phát ném hết toàn bộ vào trong miệng. Lúc này Tiểu Bính Cam không còn quan tâm đến việc quá liều lượng sẽ để lại di chứng gì không. Dược lực tán phát ra tuôn trào mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Đúng lúc đó trong đại điện phía sau hắn, bỗng dưng truyền đến tiếng ca dao vừa thần thánh vừa trong sáng. Cùng chính vào lúc này, có ánh sáng thần thánh sắc trắng chiếu ra từ trong cửa điện phía sau hắn. Giống như trong đêm tối đẹp đẽ, ánh căng tràn phát ra những tia sáng ngần xâm nhập vào cơ thể của Tiêu Bính Cam. Đây là sự chữa lành của ánh sáng. Thỏa là các tiểu nữ tế tư của thần điện đang ngâm sướng thần trì tán khúc. Âm thanh trong trẻo mà thuần khiết của mấy mấy vị thiếu nữ tế tư vờn quanh trong ngoài thần điện. Một loại khí tức thần thánh pha lẫn tuyệt hảo lấy thần điện làm trung tâm tản phát ra khắp nơi. Tiêu Bình cảm khảo thét lên như điên cuồng, da thịt rách rưới trên người hắn đang phục hồi lại, sau đó lại bị xé rách. Dực lực trong người hắn đang cuồng độ. Đây là giây phút khi sức lực lục vị thần hoàng hoàn bùng nổ. Nó khiến cho cơ thể hắn giống như một trái bóng cánh chịu lực lượng có hạn, nháy mắt bị bơm đầy khí, gấp mấy lần xung tích. Cái đó từ từ bị bạo phát. Nhưng tổn thương của cơ thể hắn năng lượng cần thiết để chữa trị cùng với tác dụng của ánh sáng chữa trị thần điện kia lại lập tức bạo phát trong cơ thể này, kéo hắn trở về trên sợi dây tử vong, phát tiết, hắn cần phát tiết sự điên cuồng đó thần trí của Tiêu Bính Cam dần dần mất đi, bị cuồng tính thay thế vào đấy. Trong cơ thể, chiếc con lại bản đang chém giết. Hắn mất hết tất cả phán đoán với mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng, trấn thủ, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tiến vào thần địa tự bên cạnh bản thân mình. Hắn giống như người máy đang vận hành chương trình với một chấp hành duy nhất. Hai lão nhân phán nữ thân hải tập ở bên cạnh Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, ánh mắt bọn họ dần dần thay đổi. Phát hiện ra chưa, nữ thần Hải tộc hỏi. Ừm, um, Hải lão nhân thở dài nói, không phải tiểu tử đó. Dừng lại chốc lát, hắn lại bổ sung thêm một câu. Nhân tộc luôn không thiếu anh hùng, nhưng điển này nếu ở trong vương tộc và tộc ta thì cũng là hạt giống hàng đầu. Đại vương gấp gáp quá rồi. Nữ thần Hải tộc cũng không nói gì nữa trên cương mặt của nàng lóe lên một tia u sầu lo lắng. Thế cục thế thiên hạ đã không phải là thứ nàng có thể ngăn cản. Ở trong cục diện này, cho dù là thân phận tôn quý như nàng cũng chỉ là một quân cờ, không được làm gì theo ý muốn của mình mà thôi. Lần này coi như xong. Lâm Bắc Thần gấp gáp như bị lửa đốt mông. Hắn đã thử gần như tất cả các thủ đoạn hắn có nhưng đều không thể phá vỡ được màn sáng kết giới từ điện thần kiếm không được, lực lượng nhục thân không được, đúng được tinh thần không được. Tịch vực trì ưng cũng không được nốt, làm sao đây làm sao đây? Hắn rơi vào trạng thái phát cuồng. Trong thẳng hắn có một loại trực giác là bản thân cần phải nhanh chóng ra ngoài, bằng không sẽ xảy ra hậu quả không thể gánh vác nổi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hắn hít sâu một hơi nói với bản thân. Và lúc này không thể hoang mang được nhất định phải vận dụng trí não thông minh với IQ hơn 250, thử nghĩ biện pháp khác xem sao. Màn sáng kết giới dò thần lực ngừng kết, cho nên Tử Điện Thần Kiếm không phá được, Thiết Phực Chi Ứng bắn không thủng, Đông Lửa Tinh Thần cũng không thể thanh lọc được nó, bởi vì đây không phải lực lượng của tà ma. Nếu muốn phá kết giới này thì chỉ phải dùng lực lượng cùng cấp bậc, cũng chính là nói trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần bỗng dưng lóe lên vẻ sáng, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Nhưng nếu làm như vậy, có lẽ thân phận của bản thân sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt mấy người, biết chuyện nha. Nếu còn muốn tiếp tục che giấu, vậy chắc chắn không che giấu được. Có điều bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa, lộ thì cứ lộ thôi. Lâm Mặc Thần đã đưa ra quyết định. Điều mà Lâm Mặc Thần không biết là lúc này, Đậu Bính Thần Văn đã đóng kín bất kể hắn làm gì trong thần dụ tướng chiến kết giới kia, người bên ngoài cũng không thấy được. Hắn mang tâm trạng bi thương, với nỗi sợ trở thành trò cười chấm trải phận truyền thần đạo thuật. Trong biển trời thần tính vạn vật đại biểu cho sự tuần hoàn trói đọi của các tinh thần tín đồ. Một chút tinh tố tụ lại với nhau, tạo thành nguồn thần lực đặc biệt trong cơ thể Lâm Bắc Thận. Chủ quân che chở ánh sáng, hắn trong động thấp giọng nói: Ra đi, kiếm dực của ta. Vịt. Một đôi cánh nhỏ nhắn xinh xắn từ từ hiện ra phía sau lưng. Thật sự quá ngắn. Nếu lại cầm cùng tên hình trái tim nữa thì ta sẽ thành một thần Cupid trẻ tuổi rồi. Lâm Bắc Thần nhìn kiếm dực ngắn giống như cánh gà của mình bật đặc dĩ than thở. Kiếm dực này cho dù có mở hết cỡ cũng không dài bằng cánh tay của hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nghiêng người tên Điều khiển đôi cánh lao tới chém đứt cái giới quang mô. Đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn. Cái giới quang mô chính là do thần lực ngưng tụ, muốn phá giải đó cần phải có một sức mạnh cùng đẳng cấp, cho nên huyền khí tầm thường thì không được, phải có thần lực cùng đẳng cấp mới có thể phá được. Đây là kết quả mà Lâm Bắc Thần đã nghĩ. Bây giờ đã đến lúc xác minh cái tìm hắn ở đây nhưng đang mắc kẹt trong cổ họng. Nếu triều đại thất bại, vậy hắn thật sự không còn cách nào khác. Xẹt một tiếng giống như phải bị xé rách không khí, kiếm thực nhỏ nhỏ cắt trên cái sợi quang mô. Sau một lúc dừng lại, cuối cùng nó cũng trực tiếp cắt xuyên qua. Ô hô! Lâm Bắc Thần mừng rỡ, thành công rồi, con mẹ nó, ta đúng là một thiên tài. Không hổ là hiện thân của trí tuệ và vẻ đẹp trai. Một người thông minh vừa anh tuấn nữa chứ. Hắn lắc lắc đôi cánh nhỏ của mình, hy hục hy hục, cuối cùng cũng cắt được một đường dài trên cái giới quang mô. Sau đó cả người chui ra khỏi khe hở. Việc đầu tiên, đi ra ngoài lại tìm một nơi tuyệt đối kiến đáo để tranh ánh mắt tò bò của người khác, nhanh chóng dập tắt tinh thần tiểu hỏa, thu lại cánh thần lực, tải một chiếc áo tròn từ cỡ lao rồi đắp lên người. Tiếp theo ta cần phải nhanh chóng trở về thần điện đã lại thân phận cho tiểu Bính Cam, sau đó giải cứu đám người tần trụ thế ra. Lâm Bắc Thành vừa xuyên khí liền đưa ra quyết định ngay lập tức, hắn phóng ra và lao về hướng Thần Điện. Cái giờ chiến trường cũng chỉ cách thần điện một cây số mà thôi. Trong nháy mắt đã có thể thấy được những tượng thần to lớn trên quảng trường của thần điện. Nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Bắc Thành nghe trợt tiếng đắng nhau cùng tiếng kêu thảm thiết só biển phá vào mặt nồng nặc mùi máu tanh, hỏng rồi, có chuyện rồi, chẳng lẽ đã có sai lầm lớn gì rồi. Lâm Bắc Thần vừa tức vừa sợ tăng tốc lao đi. Trên quảng trường sa xà, nhìn thấy máu chảy thành sông, mấy chục cao thủ võ đạo đang hò hét đánh nhau trước cửa thần điện. Một tuyệt thế nam tử cả người nhuốm máu, máu thịt be bét, dường bé, như đang nổi điên. Một người song trưởng chiến đấu với nhiều cao thủ võ đạo đang chặn ở cửa, cắt gào không lui một bước, hai cốt phía trước chất thành đống, máu thì chảy thành sông. Mẹ kiếp, ta bị người khác chém rồi, phi, là tiểu binh Cam Sa làm ta, bị người ta chém rồi. Lâm Mặc Thần ngay lập tức thấy xạo rực. Hắn nổi giận căm lên một tiếng, âm một tiếng đạp xuống quảng trường, chạy như điên, một đường bão táp đạp vỡ từng phiến đá dưới chân, sau đó dừng lại rồi lao lên không trung như một quả đạn đại bác, hung hăng lao thẳng vào cửa đại điện. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ai bảo môn cao thủ cấp đại võ sư bị Lâm Bắc thần đập nát ngay tại chỗ, hắn vẫn là vậy tay trái lên. Bùng bùng bùng, lại có vài tên cao thủ võ đạo bị cánh tay quét trúng, lập tức như rạ rách bay ra ngoài. Thân thể của ba người này ở trên không trở nên vặn vẹo đáng sợ, sau đó hung hăng rơi xuống đất đảng đá dưới đất bị lõm xuống, tay chân co quắp không thể sống sót. Những cao thủ võ đạo khác đang bao vây Tiểu Bính Cam, nhay thời khoảng hốt rối rít lui về phía sau. Lâm Bắc Thần nhìn Tiểu Bính Cam, tiểu mập trắng trẻo đã hoàn toàn trở thành một huyết nhân. "A a a, giết, giết các ngươi, không ai được phép đi qua." Hắn như bị điên hét lên, tung tám đấm, hoàn toàn mất lý trí. Sau khi phát giác Lâm Bắc Thần đang đến gần, lập tức theo bạn đang tấn công. Boom. Tiểu Bính Cam đấm trong một quyền, không khí trực tiếp nổ tung. Lâm Bắc Thần giơ tay, đỡ một quyền đay nói: "Là ta, là ta." "Hả?" Còn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy hậu kình trong một quyền này của Tiểu Bính Cam là vô tận, còn mơ hồ áp chế lực trên người của hắn. Giữa sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Bắc Thần bị đánh lùi lại 3 4 bước, đá dưới chân nát vụ. Tên nhóc này, thực lực tăng lên rồi. Sức mạnh của cú đấm này có thể sánh ngang với phò đạo tông sư cấp 1, làm sao mà hắn làm được? A a a, ta giết ngươi. Tiêu Bình cả mắt đỏ hoe, lao về phía Lâm Bắc Thần, vung tay ra đánh. Năm nắm mạnh như rộng, quyền ấn lớn như đống. Lâm Bắc Thần liên tục chống đỡ, đồng thời hét lên, mau tỉnh lại, để để chuột là ta, các cát ruột đây, ta trở về rồi. Ăn ăn ăn Điêu Bính Cam tung ra hàng chục cú đấm liên tiếp, nhưng đều bị Lâm Bắc Thần bắt được. Lúc này, hắn mới thở hổn hển, máu đỏ trong mắt dần dần biến mất. Hắn ngập ngừng ngước lên nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt có chút bối rối và nghi ngờ, như thể đang cố gắng nghĩ xem mình đang nhận ra cái gì. Sau đó một tia sáng tỏ hiện lên trong mắt hắn. "Cá cá đây à?" Song cổ Điêu Bính Cam mang chút nghi ngờ Sau đó oa một tiếng, nhưng thêm một đứa trẻ bị ấm ức nhìn thấy cha mẹ mình khóc ngay tại chỗ. Cà cà, sao giờ cà cà mới đến? Lời còn chưa nói hết, hắn cuối cùng cũng mềm nhũng ra mà ngã xuống đất. Lục trực tiểu binh cam là dựa vào khẩu khí, ý chí, lời hứa và niềm tin mới vững vàng chống đỡ. Duy trì trạng thái chiến đấu, nhưng khi thấy được lầm bắt thận, thoáng cái đã tìm được chỗ dựa, ý chí thả lỏng, tinh thần mệt mỏi cũng có thể kiện sức, trong nháy mắt như thủy triều tấn công, lập tức đứng cũng không vững nữa. Lâm Bắc Thành vội vàng đến đỡ hắn, quan sát kỹ. Lâm Bắc Thành vô cùng sửng sốt. Hai cánh tay của Tiêu Vĩnh Cam không biết đã chặn được bao nhiêu đường kiếm, dày đặc chằng chịt toàn vết kiếm, trông như một cái thớt bị chặt mấy chục năm nay, máu me be bét. Liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy giật mình. Trên người cũng có vết thương, thịt cuộn lại sing vào quần áo rách nát. Quả thật vô cùng thê thảm, đây là trải qua loại trận chiến khốc liệt gì mới có được chứ? Tiểu mập mạp này, ngày thường rụt rè sợ chết lại hay ăn, lần này không những không chạy trốn mà còn thực sự chặn trước cửa thần điện, dùng máu thịt của chính mình chặn hết công kích đợt này đến đợt khác, bảo vệ các nữ tế tư trong thần điện. Ngầm sướng thần điệu vang vọng cả đại điện. Luồng ánh sáng trắng màu giữa không gừng tràn ngập khắp cơ thể tiêu binh cam chữa trị viết thường cho hắn. Lâm bậc thần có thể rõ ràng cảm giác được khi huyết tràn đầy trong cơ thể của tiêu binh cam. Căn quyền thuần chân không có dấu hiệu suy yếu sinh mệnh. Hắn biết tiêu binh cam chỉ bị thương ngoài da. Chỉ cần có thể nghỉ dưỡng là sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nóng. Cà cà, ta, ta không làm mất thể diện của ngươi. Sang phải yêu ớt của Tiểu Vĩnh Cam, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, "Ta chặn, chặn lại, ta không tránh." "Đúng thế, người chặn lại, không bỏ sót kẻ thù nào." Trong lòng của Lâm Bắc Thần vừa cảm động, vừa ái náy. Hắn âm thầm thề với người huynh đệ này, hắn cả đời sẽ thừa nhận, nhất định không phụ lòng. Hắn nghiến răng gật đầu, gằn từng chữ, "Đệ đệ truột của ta, từ nay về sau." Người chính là đệ đệ các cha các mẹ của ta. Ta có thịt thì ngươi ăn canh uống canh. Ngươi là tạo nên kỳ tích rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ nổi tiếng. Chuyện sau đó giao lại cho ta. Nào, xem ta trả thù cho ngươi đây. Hẳn đợi tiểu biến cam ngồi ở cửa sau. Sau đó lại quay lại nhìn đám người Hải An Vương. Người... Các hạ là ai? Tại sao muốn trở thành kẻ thú với bọn ta? Hải An Vương... Nhìn Lâm Bác Thần bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ miệng hùm gan dứa mà nói ta là Hải An Vương bọn họ đều là thuộc hạ giới quyền vệ công tử các hạ không muốn có sai lầm thì mau lưu ra bộn vương có thể không truy cứu tội giết người của người Trước khi xông vào thần điện để tiện cho việc giải thích sau này Lâm Bác Thần đã tháo mặt nạ dùng ma pháp tấn công đổi cho mình khuôn mặt của tiêu binh cà vì thế mà đam người Hải An Vương cũng không nhận ra hắn, chính là Hồng Diện Khỏa Nam Đại tông sư và cũng chính là Lâm Bắc Thần. "Tên ngươi là Hải An Vương à?" Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào lão già đó, cười lạnh nói: "Tên phế vật dư vạn lâu đó là cháu ruột của ngươi à? Y thế bắt nạt người khác, làm chuyện gian ác bị tàn diệt chết, không ngờ lão già như ngươi không biết hối cải, còn dám tới phân mộng thành quối phá." <cười> Vừa nói, Hắn vừa cười lạnh, liếc nhìn đám người xung quanh, gằn từng chữ: "Hôm nay các người đều phải chết." Giọng nói phởn xít, hắn khơi mào trước, trực tiếp xông vào đám người, giết, đánh trả một quyền. Ầm. Một tên đại phó sứ tỉnh phòng đứng hàng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị một đấm trực tiếp làm cho đổ tung, hóa thành huyết nhục bạch cốt bay tán loạn trong không khí. Rầm rầm rầm. Lâm Bắc thành dụ sao? công là một cường giả cấp bậc tông sư, quét ngang qua thì không có một kẻ địch nào đánh lại. Một quyền đánh ra, hoặc cao thủ võ đạo lập tức bị đánh cho nổ tung đi. Cho dù đó là kinh nghiệm chiến đấu hay kỹ năng chiến đấu, hắn đều thành thạo hơn Tiêu Bính Cam rất nhiều. Lực sát thương đương nhiên đã đáng sợ hơn. Đấm trảm một quyền, quyền kinh như rồng, cao thủ tránh đỡ phía trước tránh không được, chặn cũng không xong. Trở mắt nhìn bản thân cùng binh khí trực tiếp bị đánh đổ nát không chút huyền niệm. Chỉ trong giây mắt, hơn 10 người đã bị giết. A, ngáp quỷ rồi. Một các thủ võ đạo sợ hãi xoay người bỏ chạy. Lâm Bắc Thành trực tiếp đánh ra một quyền, thi triển Bách Bộ Phách Thần Trưởng, trực tiếp đánh nổ người đó. Trong vài giây, mấy chục tên cao thủ võ đạo giờ chỉ còn lại 4 tên đang run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trốn cũng không dám trong đó có cả Hải An Vương. Thiếu hiệp, hạ thủ lưu tình, đừng giết ta, ta đồng ý." Ầm. Um. Lâm Bắc Thành không nói nhiều, trực tiếp trọng bột quyền, vung ra nhãn rỗi, Hải An lĩnh trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, hải cốt nổ tung, một túi bạch bảo màu đỏ tươi rơi ra từ trong bụng máu, đáp xuống mặt đất. Lâm Bắc Thành mắt sáng lịt, "Đồ tốt đấy, cái này cũng giống với cái túi bạch bảo trên người của tên sư vạn lâu kia." Nó còn lớn hơn một chút Bên trong nhất định có độ tốt Hắn vội vàng nhảy qua Nhặt nó lên sở soong một cái Không tệ Cùng chất liệu với túi của dư vạn lâu Không bị tinh thần tiểu họa đốt cháy Chà chà chà Có thể làm thành một cái quần cộc Sau này không cần ở chuồng chạy nữa rồi Hắn tải túi bách bảo này lên cỡ lao Sau đó quay đầu nhìn Bốn tên cao thủ võ giả kia Không đừng giết bọn ta Bọn ta đầu hàng đầu hàng Cho ta một cơ hội Song đại tân nhất định làm người tốt. Thiếu hiệp, ta có thể lật ngược tình thế, giúp người đó về vệ danh thần, chuyện ngươi giết hại ăn vương, nhất định bọn ta sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Lâm Bắc Thành không nói một câu, tung liên tiếp bốn cú đấm, cả bốn cao thủ võ đạo đều bị giết. Liếc nhìn xung quanh, thấy trên mặt đất có tươi bắt bảo các loại, tình bơ thu vào tất cả, sau đó mới đi về phía Tiêu Bính Cam. Lúc này, Tường Bính Cam đã được bao quanh bởi các nữ tế tư xinh đẹp. Các vết thương trên cơ thể cũng đã lành lại rất nhiều. Đi, chúng ta vào trong đó chuyện. Lâm Bắc Thần đỡ Tiểu Bính Cam, nháy mắt. Hai người tiến vào trong thần điện. Lâm Bắc Thần cho gọi điện thoại di động ra, dùng thiết bị hoán đổi lại tướng mạo của hai người. Điều này thuận tiện cho các hành động tiếp theo. Ka Ka, cảm ơn ngươi, để báo thù cho ta. Người thậm chí còn giết chết Hải An Vương. Tiểu binh cảm cảm động nói. Ta rất cảm động, đặc biệt cảm động. Nhưng mà ca ca, sợ đằng sau này người sẽ bị hoảng thất trùy nã. Dù sao thì ông ta cũng là vương gia. Có liên quan đến hoảng thất, không phải quyết tộc bình thường. Hay là bây giờ thời dịp hỗn đoạn, người nên chạy trốn sớm một chút. Lâm bác thần đó ngay tại chỗ. Ta thì sợ cái gì? Lúc nãy giết Hải An Vương ta đã dịch dung thành ngươi vang tất có truy cứu thì cũng truy cứu người bà thôi, chẳng liên quan gì đến ta hết." Tiểu Minh Cam há hốc mồm, hắn ngốc luôn rồi. Cả trái tim Tiểu Minh Cam như sụp đổ, nhất là hắn còn nhận ra hình ảnh chính mình vừa rồi, dụng cảm phô tịch, cầm cự tha chết không lùi bước, đại chiến với năm người Hải An Vương, không thể trở thành chiến tích chói lọi của mình, mà lại trở thành của cả cá chuột. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm suy sụp bởi vì khuôn mặt lúc hắn chiến đấu là của Lâm Bắc Thần. Cứ còn như quá trình của trận chiến này lan truyền ra ngoài thì những người khác cũng sẽ chỉ các người Lâm Bắc Thần mà thôi. Mỹ Dành hắn không có phần còn oán uổng thì một miếng to. "Ta ca, mau lên, ta không xong rồi, tìm đau quá, cho ta mấy viên thuốc, ta cần phải uống thuốc rồi." Hắn uất ức nói. Lần này Lâm Bắc Thần rất hào phóng. Một lúc Đừng ăn quá nhiều, kéo ăn nhiều suy thận đấy. Lâm Bắc Thần lấy ra hai mươi viên đan dược đưa cho Tiểu Binh Cam, đồng thời dặn rõ. Vừa rồi hắn đã nhận ra dược tính trong cơ thể vẫn đang trào dâng. Chắc là do trước đó vội vàng uống thuốc. Cà cà, ta biết rồi. Tiểu Binh Cam thấy đan dược, nhất thể út ức đều tan thành mây khói. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần là thứ có thể ăn được, cho dù là thuốc, thì cũng để an ủi tâm hồn bị tổn thương của hắn rồi. "Vương tri, đây còn là bảo dược." "Đúng rồi, Kakka. Vừa rồi ta cũng đắm rắc rửi kiện đánh nhọc, dường như là đã đột phá." Ngươi nhìn kỹ một chút, có phải ta đã hạ đến cảnh giới bạch ngân kiếm cốt rồi không? Vừa nói hắn vớt đưa một vết kiếm chưa lạnh trên cánh tay ra, dùng ngón tay tách nó ra. Máu tươi tách vào tiếng nứt ra, có thể thấy được xương ở trong. Xương trong suốt như ngọc, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như những đống tuyết màu bạc. Thật là dũng cảm, để để chuột của ta làm một ngốc nghếch hay là vừa rồi bị đánh cho bại thảo rồi. Cảnh giới thăng cấp thì thăng cấp thôi, làm gì phải đẩy vết thương ra mà nhìn xương chứ? Muốn xác nhận cảnh giới, phụ tướng kiếm cốt còn có rất nhiều cách khác nhau mà. Nhưng mà xương tên này quả thực giống như bạc trắng chế tạo ra trắng bóng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Y cha, toán nhiên cũng rất đáng tiền đấy. Quả nhiên là đột phá đến cảnh giới bạch ngần kiếm cốt. Thật sự đã vượt qua cả ta. Ừm, chẳng lẽ ngươi này thật sự là một tên bị đon? Phi, là một thiên tài tuyệt thế huyền thể chứ. Đệ đệ, chúc mừng ngươi. Cái này nói rõ điều gì chứ? Chính là chiến đấu đào tạo ra ngươi. Cho nên ngươi sau này không nên cười biếng như vậy cũng đừng sợ chết, mạnh dạn đi chiến đấu đi. Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ trở thành một nam tử nổi tiếng như ta." Lâm Bắc Thần tự tận tâm thần khích lệ hắn. Trong lúc nói chuyện, vết thương của Tiêu Bính Cam đã lành lại rất nhiều. Bạch Nhân kiếm cốt quả nhiên là thần tốc, tốc độ chữa lành vết thương này sắp đuổi kịp một ngụm sữa xanh ngắt của Lâm Bắc Thần rồi. Sau khi thay quần áo, che đậy vết thương của Tiêu Bính Cam, Cả hai bước ra khỏi thần điện. Trên bầu trời, biểu cảm trên khuôn mặt của Liên Sơn tiên sinh vốn đã đoạt được kiểm soát, trong nháy mắt biến thành một nỗi kinh hoàng. Hắn nhìn thấy tương chiến kết giới ở phía chiến trường đã bị phá vỡ, trong lòng nổi lên sóng gió. Không thể nào, sức mạnh của kết giới này, ngay cả những giáo chủ thần điện thần lực tuyệt vời, thậm chí cả giáo hoàng người tự luyện nó cũng không thể phá vỡ đây trên ranh thức kết giới thành đô, danh riêng chỗ kiêm trì chủ quân. Nhưng chẳng biết từ đâu xuất hiện một tên biến thái phá hừ đó dùng diệt xé giấy vậy. Chẳng lẽ tên thích cỡi chuồng chạy nhảy này cũng là một thần linh sao? Không thể nào. Ánh mắt của Liêu Sơn Tiên Sinh bám theo bóng dáng tên nam tử cỡi chuồng đó, muốn biết thân phận của hắn. Kết quả phát hiện người này rất cẩn thận, sau khi ra khỏi kết giới, hắn tránh đồng tránh tay tự biến mất vào khu trường giả, chẳng dường không thấy người mà ngay cả khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Một người to lớn như vậy lại giống như một cái rắm tan biến trong không khí. Tiếp theo, Liên Sơn Tiên Sinh lại thấy Tiêu Bính Cam từ dưới đối sổng lên, vọt tới quảng trường thần điện, lại khai sát giới, giải cứu nguy nan cho thần điện, diệt chết tất cả đám người Hải An Vương. Lại làm một tên ẩn dấu thực lực, tuy nhiên giết Hải An Vương. Việc sự việc này truyền ra ngoài nên khốn kiếp tiểu binh cảm, dù có trường sinh bất tử cũng phải bị lộ mất mười lớp giáp. Chết tiệt, kế hoạch thất bại rồi. Vẻ mặt của Liên Sơn Tiên Sinh âm u, hắn cúi xuống nhìn kết giới chiến trường số 3. Cuộc chiến của vị kia cùng giả vị ương vẫn chưa kết thúc. Hai người vật ở đó chiến đấu ác liệt. Dao động năng lượng bộc phát ngày càng mạnh, càng lúc càng kinh người. Kết giới thần lực cũng bị chấn động mà lung lay. Nữ Tế Tử nhỏ bé của thần điện này, thật sự có tiềm lực vô hạn. Xem ra người kia bốn nhân cơ hội này, diệt chết hoàn toàn mối đại họa trong lòng này, nhưng không thể dùng toàn lực được, trong lúc nhất thời không cầm được. Ừm, không được, không thể chậm trễ. Liên dân tiên sinh Vương nghĩ đến đây, lập tức liền thần dụ trong tay truyền đi một tin nhắn. Trong một kết giới chiến trường số 3, bầu trời âm u và tối đen, không có ánh sáng nhật nguyệt. Hả? Nơi từ thần bí đột nhiên thốt lên một tiếng bất ngờ, viên cực màu xanh đậm chấn động một cái, trực tiếp lùi ra xa. Ở phía đối diện, bộ đồ kiếm giực của giả vị ưng mở ra, tỏa ra thần lực vô tận, thân huy hoàng mang giống như một vị thần tới. Tường chiến kết giới chiến trường ở thần vực đã hoàn toàn bị đánh thưa. Nơi nơi tàn hoang, tựa như là nơi bị hủy diệt qua 10000 lần nghiệp chướng. Không có một chút sinh khí <cười> Vốn là muốn ở đây chém người Để cho dòng máu thần Ở thần điện nhiệm bụi trần Nhưng không ngờ Bên ngoài xảy ra chút chuyện rác rối Thứ lỗi cho ta không thể tiếp được nữa Lần sau gặp mặt ta sẽ lại giết người Móng dáng của đối thủ Bí ẩn nhanh chóng lùi về sau Kẻ xấu xà xảo quyệt Dưng lại Giọng nói của giả vị ương Giống như kìm loại pha trạm Không có bất kỳ cảm xúc nào Đôi mắt của nàng lạnh lùng, không nhìn thấy ý cười như ngài thượng. Trong mắt chỉ có sát khí vô tận, giống như cỗ máy chiến đấu. Kim thực huy động, tám kiếm khí khổng lồ màu trắng bạc phóng ra từ đôi cánh, nhanh chóng đuổi chém, giống như một sự trừng phạt của thần giới, xé nát hư không. Nhưng đối thủ bí ẩn cũng rất nhanh, trực tiếp rút lui ra ngoài, tướng chiến kết giới. Bùm bùm. Trong tích tắc, tám thanh kiếm khổng lồ màu bạc ném lên cái lưới quang mô. Nhưng cơn sóng rung lên, kết lưới dao động, nhưng tất cả nó cũng không thể bị cắt vỡ. Giả Vĩ Ưng đuổi theo, lúc này mới nhận ra nàng không thể nào thoát khỏi cái lưới. Hèn hạ. Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn như kim đoạn vang lên trong khoảng không. Giả Vĩ Ưng thi triển kiếm thuật, hoành kích liên tục, nhưng cái lưới quang mô từ đầu đến cuối, tuy có hỗn loạn nhưng vẫn không vỡ. Trong một lúc, nàng không thể lao ra ngoài. Lâm Bắc Thần đứng ở trước cửa thần điện, nhìn đông hải cốt cùng huyết dịch chưa khô hết trên quảng trường, trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ hãi. Suýt chút nữa, Lâm Bắc một giây lâm lớn, giống như dự đoán trước đây của hắn, bọn thần chủ thế quả nhiên bị vây trong tường chiến kết giới ở thần vực, phải mau đi cứu bọn họ ra. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, nhưng lo lắng sau khi hắn rời đi, sẽ bị kẻ trộm dấu mặt lợi dụng cơ hội tấn công, dừng được vào hai lão nhân không ra tay. Một mình Tiêu Vĩnh Cam thì có chút khó khăn. Còn nếu sử dụng danh tính của Lâm Bắc Thần một lần nữa thi triển kiếm thuật dãy thương kia, thì tất cả mọi người sẽ biết hắn là nam tử cởi truồng đại tông sư kia mất. Vậy chẳng phải là quá xấu hổ sao? Hơi cân nhắc, trong đầu đột nhiên nảy ra một giải pháp Thiếu chút được quên mất tính năng này, hê hê hê hê hê hê. Hàng ngày lập tức triệu tập điện thoại. Mặc dù không có giới hạn thời gian, tự mình đi phá lớp mạng kia, tham bọn người tân chủ thế ra, nhưng ta có thể dùng điểm phát sóng wifi di động để truyền sức mạnh của đôi cánh nhỏ xỉn sắn qua. Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ. Theo lý mà nói, hai người tân chủ thế cùng giả vị ương, cũng có thể thi triển sức mạnh kiếm giực của chủ quân tí hộ chi quang và từng mình xuyên thủng tầng mô khí chứ, tại sao bây giờ vẫn không thấy? Hỏng rồi, chẳng lẽ cả hai tiểu bị đánh chết rồi. Đầu óc của Lâm Bắc Thần quay cuồng, đột nhiên có chút lo lắng và bối rối. Hắn vội vàng mở điểm phát wifi di động lên, tìm kiếm các tín hiệu có thể kết nối. Nhất thời một loạt cái tên hiện ra: Tiểu Bính Cam, Trương Thiến, Lâm Bỉ Nhi, Kim Khả. Mạnh Vân, Hàn Thư Nhan, Thượng Quan Phi. Đợi đã, cái quái gì đây? Tại sao ta lại không biết tên vài người trong này? Rõ ràng chỉ những người vô cùng tin tưởng ta, có quan hệ tốt mới tìm được mà. Lâm Bắc Thành sờ cằm, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên thận ra, đây đều là những thế tử của thần điện. Trước đó Tiểu Bính Cam có cải trang thành hắn, ở thần điện điên cuồng chiến đấu, thấy sống thấy chết bảo vệ thần điện. Thoáng cái làm các nữ thế tư chứa trải sự đời, cảm động rơi nước mắt, hoàn toàn trở thành người hâm mộ hắn. Ái chà chà. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ ra một cách hay, có thể để người khác dịch dung thành hình dáng của chính mình đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, căn bản không cần tự xuất thủ, vậy là có thể từng đợt từng đợt có rau hẹ, a quên, tín đồ rồi. Trong số hàng loạt cái tên, Lâm Bắc Thần lật đi lật lại. Cuối cùng nhìn thấy tên của sư phụ Đỉnh Tam Thạch. Ồ, giá trị tín hiệu gần đây. Không chút do dự, trực tiếp nhấp vào để kết nối, sau đó tiếp tục cuộn xuống, nhìn thấy tên của thành chủ Thôi Hạo. Vô, ồ, giá trị tín hiệu cũng hiện đầy. Thôi thành chủ tin tưởng ta như vậy sao? Quan Nhân Giượng Vĩ Nam cũng bị hấp dẫn lẫn nhau. Lâm Mặc thành không chút do dự, bám vào kết nối tín hiệu. Cuộn xuống một lần nữa, cuối cùng đã tìm ra tên của thần chủ thế cùng Dạ Phỉ Ưng. Nhưng mà, hả? Lâm Bắc Thành hơi sững sờ khi nhìn thứ đó. Giá trị tín hiệu trên tên của hai người, một cái là đầy 4 vạch, cái còn lại là đầy 5 vạch. Nhưng không biết tại sao, phía sau dấu hiệu giá trị tín hiệu lại có một dấu chấm than màu đỏ tươi. Nếu nhấp vào kết nối sẽ không có phản ứng. Chuyện gì thế này? Giá trị tín hiệu rõ ràng là đây nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó không thể kết nối được. Đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng này. Lâm Mạc Thành hơi sửng sốt. Sau đó hắn lại đổi lại chút tín hiệu nhưng vẫn như thế. Chuyện này hắn dùng ngón tay giữa xoạt xoạt phóng vi tâm, có vẻ như điểm phát wifi không thể truyền tải được lực lượng. Nhưng mà cũng không cần lo lắng quá. Chờ một lúc cho đến khi thuộc thành chủ và sư phụ đến, thần điện có người bảo vệ ta sẽ tự mình đến giúp hai người kia thoát khỏi tầng hầm đó." Hắn đang định đóng điện thoại lại, đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc. "Hử? Bạch Khâm Vân? Đây không phải là tiểu Bạch đây sao? Đứa nhóc này không có trường đợi mà chạy đến gần đây làm gì? Nhất Định là đi theo trưởng bối trong nhà đến tham gia nấu nhiệt đây mà." "Thôi vậy, tiếp nhắn dòng này không định kết nối. Có kết nối thì cũng vô ích, cũng không phải là cười tiến vào chiến trường." "Hả?" Đợi đã, ta lại thấy ai thế này? Lăng Thần, nữ thiên kiêu Lăng Thần, làm thế nào mà cái tên cũng xuất hiện trong phạm vi kết nối? Cái này chẳng lẽ là cũng giống Dạ Vĩ Ưng, lặng lẽ đến Vân Bổng thành sao? Ach, Lâm Bắc Thành vô cùng bất ngờ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao hắn cũng là nam tử tuyệt thế như vậy, làm cho một nữ tử ưu tú ngày đêm nhớ nhung, mơ mộng không nhịn được mà lén đến thăm ẩu cũng hợp lý. Đợi chút, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Một ý tưởng táo bạo khác nảy ra trong đầu Lâm Bắc Thần. Cương Giả Thần Bí cuối cùng không tên, không phải là Lăng Thần đấy chứ? Đậu xanh, đừng nói gì cả, tuyệt có thể đấy. Dù sao Lâm Bắc Thần cũng mơ hồ cảm giác được trong cơ thể Lăng Thần có một lực lượng hết sức cường đại và kỳ lạ, cho dù là đánh bại thẩm phi trong vòng dự tuyển thiên kiêu tranh bá chiến hay gặp vào ban đêm ở lần hẹn ước thử kiếm kia. Lăng Thần đã từng xuất thủ, ngăn cản một kích của Bạch Hải Cầm. Người này nếu là tu vi kiếm đạo thông sư thứ thiệt thì đều có thể chứng minh điều đó. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Hắn vừa phàn kết nối với Lăng Thần trên điểm phát wifi, thêm vào lại kết nối được. Ồ oh hô, oh. lát nữa để xem Lăng Thần có xuất hiện hay không. Lâm Bắc Thần Quan Thánh tất cả những việc này, sau đó đợi đám người sư phụ đến. Trong cái giới, một lực lượng kỳ lạ đột ngột tràn ra khỏi cơ thể mà không hề báo trước. Trên trượng kiếm trong tay cũng có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt. Đây là thần lực. Tôi học sau khi ngẩn trong một lát, đột nhiên mừng rỡ. Đúng rồi, nhất định là kiếm chi chủ quân miện hạ, cuối cùng cũng cảm động, đồng ý với kết quả của cuộc tấn công thần địa này. Vì thể ban thần lực để giúp hắn đột phá cái giới thần lực. Tình hình đã được quyết định, hắn mừng rỡ chém một kiếm lạnh ra. Sau khi chém liên tục vài cái, cuối cùng cũng cắt được một đường trên kết giới quang mô. Vù, tôi hảo thi triển thần pháp nhảy qua khe hở, trong nháy mắt tiếp theo, khe hở liền đóng lại. Tôi hảo hít sâu một hơi, dừng một chút, thân hình hóa thành lưu quang bay về hướng thần điện. Một lúc sau đã đến được quảng trường thần điện. Xa xa đã nhìn thấy Đinh Tam Thạch đến, đang cùng Lâm Bác Thần trao đổi gì đó. Thành chủ đại nhân. Lâm Bác Thần vẫy tay chào ông từ phía xa. Thôi hạo thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt của mấy người dường như bình thường, nhưng những sắc chết chất đống như núi cùng máu chảy thành sông quanh khu quảng tường và cửa thân điện nhưng đã nói rõ nơi đây đã trải qua trận chiến kinh khủng gì. Thôi hạo vốn chỉ muốn trao hỏi rồi rời đi. Nhưng nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ, tiến lên hỏi kỹ nguyên nhân. Đợi hắn biết chuyện gì đã xảy ra, không khỏi bàng hoàng và tức giận vô cùng. Điều này trái với quy định và vi phạm quy tắc tấn công thử nghiệm thần điện. Hải An Vương tiên rồi sao? Còn dám nhân cơ hội đánh đán thần điện trong quá trình tấn công thử nghiệm thần điện, đáng tội tru di cửu tộc." Thôi hảo tức giận nói. Thân là quan viên, hắn rất tức giận trước cách cư xử của các quyền quý ở đế quốc. Đế quốc đã được thành lập hơn 200 năm, chuyện như vậy trước từng xảy ra trước đây. Dấu hiệu như vậy chắc chắn là một dấu hiệu rất xấu đối với quan lại trong đế quốc. Đám hải an vương có thể thuận lợi lên núi, xét e rằng liên quan đến tần tần lãnh quân đội. Dù sao, với tư cách là lực lượng chính thức duy trì trật tự trong cuộc tấn công thử nghiệm thần địa này, bọn họ đều kiểm soát các con đường chính ở trên núi. Nếu không có bọn họ, những bước Tỷ đảm cao thủ võ đạo của Hải An Vương không bao giờ tới được nơi đây. Lâm Bắc Thành nói đến đây cũng không giấu giếm nữa nói, cách chỗ này mấy con đường, ta đã đặt bẫy mai phục, cương giả cấp tông sư trở xuống nếu tùy tiện xông vào thì sẽ chết ngay lập tức. Quan thường làm bộ, đây cũng là chuyện nghiêm trọng hơn chuyện của năm người Hải An Vương lánh tránh thần tiễn. Đây là một sự trả đ답 lên luật pháp của đế quốc cung thành một sự kinh nhẫn đối với thần, không gì có thể tha thứ được. Ta sẽ xuống đối ngày bây giờ để hỏi cho rõ ràng. Tôi hạ xuống mấy đói. Lâm Bắc Thành gật đầu nói, "Vừa hay ta cũng phải đi tới ba trận pháp kết giới khác để xem xét một chút." Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời những thay đổi bất thường hiện ra. Một khe hở hư không đột nhiên xuất hiện, giống như một vị thần linh vị đại chí cao vô thượng từ trong một thế giới khác Sánh nát bầu trời, giải phóng sức mạnh khủng mạnh. Trong cái nứt hư không, một ánh kiếm sáng rọi xuống, chứa đựng uy áp vô tận của thần đạo. Tất cả sinh vật trong bán kính trăm dặm lúc này không khỏi run lên, không nhịn được đều muốn quỳ rạp xuống đất. Nỗi sợ hãi tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn, từ bản năng sống đã khiến vô số người trên núi, dưới núi sinh ra một loại thôi thúc muốn thuần phục, không thể kiểm soát được ánh kiếm sáng lấp lánh đó tiếp tục giống như những vì sao đang rơi xuống, cuối cùng rơi vào nơi mặt tay của Liên Sơn Tiên Sinh đang cầm. Người đang nắm giữ thần dụ trong tay. Khí tức của Liên Sơn Tiên Sinh đột nhiên tăng vọt một cách khó tin. Cái bóng của ông ta cũng điên cuồng tăng lên trong nháy mắt, người này biến thành một người khổng lồ cao ngàn thước sừng sững trên bầu trời, giống như một vị thần mới thăng cấp, thần thánh không gì tả xiết. Trong cái hai con cười đắng bở như thể là mặt trời và mặt trăng đang nhô lên cao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên nói, tên này đang bày trò à? Vẻ mặt của Thôi Hạo và Đinh Tam Thạch cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, là tần thần dụ hạ xuống. Thôi Hạo nói, cảnh tượng này rõ ràng là Kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ lại có tần thần dụ đến. Nếu chỉ đánh giá từ kết quả của việc công điện nghiệm thần, Thì việc gửi một thần dụ mới vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý Bởi vì thắng lợi mà Vân Bộng Thần Điện giành được nhiều bao nhiêu Điều này đã được các thiếu nữ tế tư xinh đẹp xác nhận Theo logic mà nói Kiêm trì chủ quân miệng hạ và lúc này ban thần dụ xuống Xóa bỏ nghi ngờ trước đây của Vân Bộng Thần Điện Xác định lại nó là một điều hợp tình hợp lý Nhưng tại sao tân thần dụ lại rơi vào tay của liên giới tiên sinh Liên Sở Tiên Sinh cũng không phải là thần quyến giả. Vì thần quyến giả thủy nhất một phương ở đây chính là Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thần Điện. Có thần dụ ban xuống cũng phải đến tay Lâm Bắc Thần mới đúng, tại sao lại lọt vào tay của Liên Sở Tiên Sinh? Hơn nữa lại bị Liên Sở Tiên Sinh dễ dàng kích hoạt trong tay. Điều này thôi hảo cùng Đinh Tam Thạch hai mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác không hay. Còn Lâm Bắc Thần trực tiếp viết ra ba chữ còn mẹ nó trong lòng mình. Thứ chó kiếm quyết vô danh này sẽ không thông báo sai cho kiếm chỉ chủ quân biện hạ, đưa thần dụ sai người đây chứ. Hắn bật điện thoại và gửi tin nhắn quỷ chát ngay lập tức. "Ngươi đang làm cái gì vậy? Thần dụ phát nhầm ngươi thôi, mau lên, bảo kiếm chỉ chủ quân biện hạ đưa cho một thần dụ cho ta, ta muốn giả bộ." Tuy nhiên cũng không thấy kiếm quyết vô danh trả lời. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu dụ sứ độ Hôm nay, người của Vân Mộng Thần Điện bỏ đạo, khinh nhờn thần thánh, gây hỏa thứ phương, tội lỗi không thể tha thứ, làm cho ta tức giận, đặc truyền thần dụ, lệnh giết hết. Vĩnh viễn trời xuống cửu u không thể đắc giá, giết, giết, giết. Thật xác thần dụ. Lục có người tội ác tày trời mới có trừng phạt thần dụ. Bảy chữ giết, rung chuyển sấm sét giữa đại lộ, độ, khuấy động thiên địa. Giọng nói uy nghiêm và linh thiên vang vọng giữa đất trời thật lâu vẫn không dứt. Thoạt nhìn giống như hình ảnh to lớn của liền sư tiên sinh đang nói chuyện, nhưng trên thực tế, ai cũng hiểu rằng câu nói này xuất phát từ miệng của thần linh. Là kiêm thị chủ quân đang tuyên án, làn độ dung của tân thần dụ mới hạ xuống. Sắc mặt của đám người thôi hạo, Đinh Tam Thạch và Tiêu Bính Cam lập tức thay đổi. Tại sao lại như thế này? Những tia từ nhỏ bé ngây thơ trong sáng bỗng chốc như thấy trời sập. Tôi đi tìm vào nỗi kinh ngạc, trên từng khuôn mặt ngây thơ đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng khó tả, dường như bị lấy mất linh hồn. Điều tàn nhẫn nhất trên đời là chuyện các nàng sẵn sàng hiến dâng tất cả đi theo hầu hạ thần linh, nhưng lúc này lại tuyên bố các nàng bất trung, bỏ rơi các nàng như một chiếc giày rách. Điều này còn đau đớn hơn là giết các nàng đi, là đòn đá kích nhất về mặt tinh thần. Một lời thần dụ như vậy tiên bố xô phận cuối cùng của Vân Bổng Thần Điện, thậm chí còn đóng đinh những người ở Vân Bổng Thần Điện vào cây cột thị nhục mãi mãi, lại không còn khả năng thay đổi tình thế. Trên con đường đối phía xa, quân đội của Thần Thần Lĩnh xuất hiện, từng nhóm từng nhóm áo giáp cọ sát, trường kiếm nghiêm nghị, có vết máu chảy xuống, mang theo luồng sát khí, khí tức lạnh lùng, danh tiếng được tên đồ tể đến từ Tu La địa ngục. Tất cả những người trong thần điện liập tức quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Hình bóng khổng lồ của Liên Sơn Tiên Tinh lại liền tiếng, giọng nói thật linh lực vang vọng khắp thiên địa, lấy cái chết rửa sạch tội lỗi của các ngươi, có thể nhận được sự tha thứ ở kiếp sau. Từng thứ tế từ đều quỳ trên mặt đất, vẫn trắng trắng bạch đập xuống đất, lấm tấm bụi, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thánh thiện. Các thằng sẵn sàng dùng cái chết để chứng tỏ lòng trung thành với đức tin của mình. Thôi Hạo cùng Đinh Tam Thành vẫn đứng đó, bọn họ khác với những đứa thế tử sinh ra, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Niệm tin càng vững vàng, thì càng dễ từ bỏ suy nghĩ, nghi vấn, đấu tranh và hoàn toàn buông sự chống cự trong những tình huống như vậy. Lâm Bắc Thành ngẩn ra, sau đó đột nhiên bật cười, a ah, ha ha, ta hiểu rồi văng vẻ của hắn sừng tự trút trợ cách nặng ngay lập tức. Trong mắt của người ngoài, tên Hoang Đăng não tan này dường như đang sợ hãi đến phát điên, giận đến mất trí luôn rồi.